Đống lửa thứ hai ở phía đông cũng đã được nhóm lên Hoàn toàn đúng với yêu cầu của lộ nhất khí Lần này đám đuốc dưới núi không còn phân nhánh chạy tới nữa Chỉ có từ trong số đuốc đổ về phía đống lửa thứ nhất tách ra Một đám tiếp tục tiến về phía đống lửa thứ hai Điều này cũng nằm trong dự tính của lộ nhất khí Đối thủ đều là giang hồ lão luyện Hiểu rõ âm mưu trí trá, điệu hổ ly sơn hà tá hoa sau khi châm cháy đống lửa thứ hai vốn định băng qua nam định tháo chạy song đột nhiên phát hiện một bóng người quen thuộc lướt đánh dèo qua cách chỗ cô đứng không xa bóng người này cô rất muốn gặp song cũng rất sợ gặp nhưng đã gặp rồi thì không thể bỏ qua cô bèn lập tức thi triển thân thủ bám đuổi theo sau sạch khấu lạc chăm xong đống lửa thứ ba cũng không bỏ chạy đi xa gã là thủ lĩnh của đám hộ chuyện mặt môn ở vùng đất này. những anh em đồng môn của gã và gia quyến của họ đều đã bị đối thủ dày cuống. gã không thể cứ thế mà đi. tại sao người của mặt gia lại bị bại lộ? nhất định phải làm rõ nguyên nhân. bởi vậy khi đống lửa còn chưa kịp cháy đường, gã đã tức tốc chạy trở về theo một con đường mòn ẩn khuất. Chính cho lúc Lột Nhất Khí và Diêm Quá Lôi đứng dậy chuẩn bị bước xuống núi Lột Nhất Khí đột nhiên cảm giác thấy có một luồng khí tướng dị thường ạp thẳng đến trước mặt nấp mau Có kẻ Binh khí đầy mình đang tới Lột Nhất Khí và Diêm Quá Lôi vừa kịp ẩn mình phía sau một tảng đá kề sát trách bán mộ Người phía dưới đã lên tới nơi Những kẻ vừa lên tới lằn phắt như đá tảng Từ xa Đã cảm nhận được một luồng khí âm hàng sắc lạnh xộc thẳng đến Từ sau tảng đá Dìm có lồi kín đáo hé một con mắt ra nhìn Ông thấy trong đám người trang phục đen xì Có một kẻ giống hệt như lưỡi đào sắc bén Người là đào Đào cũng là người Khí thế sắc lẹm không thể đương đầu Chẳng lẽ đây chính là người đào 16 lưỡi trong truyền thuyết giang hồ Không phát hiện ra Vẫn có một dải ám hiệu chạy lên trên núi Bây giờ thì muộn mất rồi Có người lên tiếng Vẫn chưa quá muộn Có lẽ chưa chạy bao xa Chúng ta chia thành 3 nhóm Một nhóm sang trái Một nhóm sang phải Một nhóm đuổi đến sang núi Trên đường chú ý vết tích Và những chỗ có thể ẩn náo Gã giống hệt đuổi đào đang sắp đặt Giọng nói của gã hệt như Những nhát đâm chém Thẳng tay vào sinh mệnh Đợi đám người đi khuất Dùm có lồi mới khẽ thở ra một hơi mai mà đã ẩn nấp tại chỗ đối thủ không ngờ rằng bọn họ đang ngồi ngay trước mắt chúng nếu mù quáng chạy trốn hẳn là đã bị một trong ba nhóm kia túm cổ trên đường rồi kẻ vừa sắp xếp chính là người đao 16 sáu lưỡi sát thủ máu lạnh bậc nhất giang hồ vì mua lôi đã đoán lầm kẻ giống hệt lưỡi đao vừa nãy chính là thủ lĩnh của đám người đao 16 sáu lưỡi là đao đầu đao thập lục hắn gây gớm cỡ nào cũng được Dù sao chúng ta cũng không phải đụng đầu với chúng Lộn Nhất Khí bình tĩnh nói Vậy tiếp theo chúng ta phải làm thế nào? Dùm qua lôi hỏi Cứ theo kế hoạch cũ đi Khi trời gần sáng Lộn Nhất Khí một mình tới bên ngoài tường ba phía Tây của Chùa Kim Đỉnh Trên người cậu đã có thêm một thứ Đó là một cặp túi lưới được bệnh bằng sợi da bò mảnh quét dầu trơn Được dắt lòng thòng hai bên cổ cậu Bằng một sợi dây da Trong mỗi chiếc túi lưới Đựng một chiếc ấm sứ thô to Hình bình da đựng nước Trong ấm lèn chặt thuốc pháo Miệng dồi ấm có mồi đập diêm tiêu Nếu đập vào đó Có thể kích nổ thuốc pháo trong ấm Có cầu thở khéo Đi khắp gầm trời Mắt nhìn chỉ thấy những nơi hành nghề. Tuy diêm có lôi Mới đến thị <cười> trấn chưa được bao lâu